Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nên chỉ hôn hít bừa bã và dơ soạn loạn xạ trên người cô gái kia mà không dám có bất cứ một hành động nào xa hơn. từng từ liếc mắt nhìn, cảm thấy chán ghét tất cả những cảnh tượng ấy. Cô miếm chặt môi lại rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Hà dĩ kệt của không ngăn trở cô, cũng không gọi cô lại, chỉ nhìn theo bóng lưng của cô chạy gần như trối chết, khoai môi cạnh nhất lên một chút. từng từ vừa mới ra khỏi phòng, liền chạy ngược hướng trở lại con đường lúc nãy đã đến. Cô chạy xuyên qua cái hành lang kia, nhìn thấy thang máy suốt dọc đường đi, vẫn không hề có bóng người như cũ. Nhưng cô đã ấn nút thang máy một hồi lâu mà vẫn không hề có phản ứng gì. Cô có một chút khó chịu, lại ấn nút thang máy một lần nữa, nhưng thang máy vẫn như cũ không hề nhúc nhích. từng từ giật mình đứng ở chỗ đó, ngắm nhìn bốn phía nhưng không hề có một bóng người. Đột nhiên cô sinh ra một nỗi sợ hãi và cảm giác cô đơn không nói nên lời. Đứng tại nơi đó một hồi lâu Cô chuyển hướng đi tìm Tăng lầu Nhưng sau qua một vòng cô vẫn không hề tìm ra Nên đành phải trở về Thế nhưng bất kể thế nào cô cũng không chịu trở lại Sàn phòng kia Cô ngồi xuống tấm thầy ở trên mặt đất Tự lưng vào tấm thầm treo tường Đựng treo giày đặc ở bên vách tường Hai chân gặp lại Mặt cuối tật dấp mà trôn vào trên cối Giống như một cô bé con bị lạc Không tìm thấy đường về nhà Ông chủ trèo Bị cô gái trong ngực trêu trọc làm cho nóng giận, lại thấy Hà Dĩ Kiệt không biết làm sao, có hứng thú ngồi ở đó, ngữ điệu không khỏi hàm chứa một chút thế diễu. Hà tiên sinh à, cô bạn gái nhỏ của ngài tinh khí cũng có phần lấn mặt ấy nhỉ? ngay cả một chút thể diện của ngài, mà cô bé ấy cũng không nề mặt. Hà Dĩ Kiệt nghe ông ta nói như vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, rồi chậm rãi đứng lên, tiện tay cầm áo khoác, không nhanh công chậm mà nói một câu. Ông chủ triệu cơ chơi thoải mái, Cần phải vui chơi cho đã. 8 giờ tối mai Hà mẫu xin đợi ông trù triệu đại giá Lệ Ân. Triệu tất thăng liên tục khoác bắt tay. Yên tâm yên tâm đi. Triệu mẫu tôi đây là người. Đã nói thì luôn luôn giữ lời. Hà Diết Kiệt những đi cười. Đương nhiên, tôi rất là yên tâm về ông trù triệu. Tôi cũng xin mời ông trù triệu an tâm mà vui chơi. Tất cả mọi chuyện của ông trù triệu xảy ra trong vấn đính này. Hà mẫu tôi sẽ giữ bí mật cho ngài. Triệu tất thăng vừa nghe thấy. Động tác tay chân vẫn không ngừng lại hơi thơ ô ô gấp gấp, mà ngừng đầu nhìn anh. Hạ Dĩ Kiệt, ngài nói như vậy là có ý gì? Hạ Dĩ Kiệt khoác tay cười nói, yên tâm đi ông trù triệu, đã hợp tác với nhau, như vậy mọi người chính là bạn bè rồi, nếu đã là bạn bè thì đương nhiên phải biết đạo lý sẽ không bao giờ bán đứng nhau. Ông chủ tần của Vân Đình này chính là chỗ bạn bè của tôi, chỉ cần hàm mỗi lên tiếng kêu gọi, vậy thì không có người nào biết được ông trù triệu đã tới nơi này. Sắc mặt của triệu tất thăng vụt biến hóa, Một lát sau rồi lại lắp đầu cười nói Hạ tiên sinh Nhà còn giữ lại cho tôi chiêu thức ấy Triệu mỗi tôi đây thật sự là nề phục Ngày rồi đó, hợp tác vui vẻ Hà dĩ kiệt cũng cười rồi đáp lại Hợp tác vui vẻ Ông chủ triệu cứ tiếp tục Hà mẫu cáo từ, có chuyện gì về trước một chút Hà dĩ kiệt đi ra ngoài Rồi đóng cửa lại Một cách sau ngay nơi đó Anh đứng một hồi lâu mà không hề nhúc nhích Nụ cười ở trên mặt từng chút từng chút ngân lại mà nơi sâu thẳm trong đôi mắt của anh trở nên âm trầm Sau đó anh liền xoay người đi về phía bên ngoài Xuyên qua đại sảnh, Qua cái hành lang kia Bờ chân anh chậm rãi dừng lại Lọt vào trong tầm mắt là một khối màu xanh lá cây nhỏ Cô ngồi ở dưới đất Cái đầu nho nhỏ trôn giữa hai đầu gối Không biết là đang ngủ hay là đang khóc Đây là lần đầu tiên Hà Dĩ Kiệt yên lặng nhìn cô như vậy Thoạt nhìn cô thật sự là tuổi rất nhỏ Thoạt nhìn cô thật sự rất là mềm yếu Có đôi khi anh đã tự vấn trong lòng của mình rằng có cần thiết nhất định phải để những hận thù kia ngày một gia tăng ở trên người cô hay không? Anh cũng không biết, số cuộc anh làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới tất cả những gì mà mình đã trải qua kia, anh liền không sao ngăn nổi mỗi hận thù đối với cô. Nếu như cha mẹ của cô có thể sống đến một ngày khi anh có thể thi triển việc trả thù thì có lẽ anh tuyệt đối sẽ không ra tay với cô.